Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nữa, ba ngày cũng không thể nào làm xong được. tiến trình này đã bị định rồi. Kéo dài thêm một phút thì tồn thất là hơn một phần. Là bách Việt nén giận mà mặt giấy yêu cầu. Xem như tôi là vợ trước của anh. Cho thêm mấy ngày nữa cũng không được ư. Không được. Trong mắt anh chỉ có thấy tiền tôi sao hả? Cuối cùng cô cũng bùng nổ mặt giận dữ Tội phạm tử hình ít nhất còn có bữa cơm cuối cùng. Anh đột nhiên đuổi giết người đến tận nơi như thế, một chút tình cảm cũng không có. Làm sao anh có thể không có tình người như vậy được chứ? Tình cảm sao? Không để cha cho con gặp mặt con gái ruột của mình, thì còn có tình cảm gì chứ? Anh, anh là đang ghi hận, tôi không cho anh gặp mặt con sao? Là Bách Việt chợt tình ngộ mà trừng mắt nhìn anh. Trước khi ly hôn tôi phát hiện mình mang thai, anh đã trả lời tôi như thế nào hả? Tổ tế nhân mình tĩnh nhìn cô chăm chú. Em không thể vì một câu nói vô tâm. Liền đã phán anh tội tử hình được Đây rồi Coi như anh nhất thời nói sai Nhưng sau khi biết tôi sinh con gái Anh cũng không quan tâm không phải sao Là em không cho phép anh gặp mặt con bé Anh lại đang đẩy trách nhiệm tới đầu của tôi sao Tại sao việc anh phối hợp với yêu cầu của cô Kết quả đều là lỗi của anh chứ Tổ tệ nhân cực kỳ bất đắc dĩ Cô ly hôn trước khi mang thai Nếu anh thật sự muốn tránh giành đứa bé Không phải là không có phần thắng Chỉ là không đành lòng cấp đi nghị lực tinh thần của cô, tình nguyện tất cả đều thuận theo ý cô, mà bây giờ mỗi một điều lại trở thành lý do để cô công kích anh. Dù sao thì tôi cũng sẽ không cho anh gặp mặt con gái, nơi này cũng sẽ không bao giờ trao cho anh cả. Là bách việt cười lạnh, chúng ta đã ly hôn. Chủ tịch tôi à, chỗ dù anh có tiền như thế nào đi chăng nữa, có thể từ Ngọc Sơn đến eo Đài Bắc thì cũng không thể nào quản được tôi đâu. Mặc kệ em có nguyện ý hay không? Anh cũng đã là ông chủ của nơi này Có quyền xử trí tất cả Anh thay đổi chú ý rồi Chỉ cho mọi người một ngày Sáng ngày mốt anh sẽ dẫn người đến Nơi này chỉ cần lưu lại một mảnh dế phụt Thì mọi người ngay cả vớ cũng mot manh giay phut thi cần nữa đi Sự bài xích của cô đã làm cho anh chọc sẵn Anh là thổ vị, là cường đạo sao hả? Xin em hãy chú ý giọng điệu nói chuyện với ông chủ của mình Một cô gái nhỏ vừa mới để cờ phòng làm việc ra Thấy chính là cảnh tượng tràn ngập túc xuống này Mẹ à Làm ma Tại sao con lại tới đây? Không phải là nhà trẻ tổ chức chuyến đi thực tế sao? Nhìn thấy con gái thì là bách vệt cả kinh, chạy như bay đến bên cạnh cô bé. Có bạn học của con bị rời, cho nên cô giáo nói tạm thời giải tán à? Là làm 5 tuổi có giọng nói thanh túy mềm mại, đôi lông mi dài to, làn da trắng thuyết, mái tóc dài tuôn lên quay mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô bé nhìn thấy tổ tế nhân, con người không thể có một chút kỳ lạ, da trang tuyết, mai toc dai tuon len quanh mat nho nhan nhỏ nhắn mím lại. Tổ tế nhân có vẻ bình tĩnh Thế nhưng nội tâm lại kích động công thôi Lần đầu tiên thấy con gái Ở khoảng cách gần như vậy Dù mạo của con bé có phần giống mẹ nó Còn vẻ mạch lạnh nhạt Cẩn thận lại giống anh Làm à, bây giờ mẹ đang vội cùng Cùng với ông chú này nói chuyện Còn đi tìm gì trước đi Rồi tối nay chúng ta cùng nhau về nhà nhé Là bách việt vội vàng để con gái Ra khỏi phòng làm việc Ông chú này ư, tổ tế nhân nhúm mày lại Em không nói cho con biết anh là cha của nó ư là bách việt cất lời trân trọng điều này có cần thiết không còn bé là đứa con gái mà anh không cần mà cảm giới của tô tế nhân co rút cực kỳ là không vui bách việt à em không cảm thấy em làm như vậy là quá tuyệt tình rồi sao so với một câu nói muốn đoạn tuyệt đường sống của chúng tôi của anh tôi còn coi đó là cách khí đó đột nhiên có một âm thanh nho nhỏ ngắt lời nói của cô là bách việt cảm thấy cảm giác thiết chặt trước ngực đột nhiên được nới lỏng Cô ngạc nhiên quý đầu. Bộ đồ công sở không chịu nổi cảm xúc kích động cùng với động tác của cô mà nốt áo bưng ra, lộ ra lằn ra trắng tuyết lại có đường viền hoa cúc của áo lót nữa. Thật sự là xấu hổ muốn chết. Cô đưa tay che trước ngực. Tôi xử lý chuyện này trước đã. Thật may là cô không mang cái dây chuyền kia. Cô quay lưng đi lục tung khắp nơi. Trong phòng làm việc không có cái áo khoác để che. Chỉ có hộp kim chỉ. Cô chẳng lẽ phải khâu cúc ở trước mặt của anh ta ư? Không ngờ đề nghị của anh ta lại càng kinh khủng hơn. Anh ta nhặt nút áo lên rồi đi tới cất lời. Để tôi khẩu lại giúp em. Là bách việt vội vàng quay ngược lại. Không cần, tự tôi có thể làm được. Nhưng lại bị anh đẩy xuống ngồi trên bàn làm việc. Em đã quên mỗi lần em cầm kim. Đều là đâm vào tay làm cho chảy đầy máu hay sao hả? Anh vừa nói rồi lại bắt đầu sâu kim. Chảy một chút máu thì có sao đâu chứ. Quần bó hơi ngắn, cô cũng quyết đè thấp làn váy đến lúc này và áo trước ngực lại càng mở rộng, cô chưa kịp che tay lại, anh đã cầm đốt áo trở về chỗ cũ. bàn tay ấy lảnh ra trước ngực của cô chỉ là 1 cm người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.